Video truyền kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 70 Sa mạc nhất hùng Tác giả Tư Mạ Tử Yên diễn giả độc Dương Vũ Thành Thành nói Vì ngươi không tin rằng huynh ấy đã chết Tư Dân Trúc cũng đã có vẻ không hiểu Thành Thành, Hoàng Sơn Nguyệt đã chết thật rồi Sao ngươi còn cố ý sắp đặt hắn thành tư thế đó vậy? Vậy không khiến cho người khác nghi ngờ hay sao? Trương Thanh Thành thở nhẹ ra nói còn giúp cha giết Quang Sơn Nguyệt Chỉ vì con muốn có được chàng sớm hơn Nhưng còn muốn chàng chết được yên tĩnh Không bị người khác tiếp tục quấy rậy Trương Dân Trúc nói Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta Trương Thanh Thanh trầm hẳn khuôn mặt xuống rồi nói còn không muốn người khác quấy rậy chàng Nên muốn mọi người đều biết chàng đã chết thật rồi Con đặt chàng nằm tư thế như vậy là để Gia Gia thấy được rõ ràng Trương Dân Trúc trừng mắt Thế thì hắn chết thật rồi hay sao Trương Thanh Thanh thẳng nhiên đáp còn không biết Trương Dân Trúc dừng to đôi mắt lên rồi hỏi Thành Thành cuối cùng ngươi đang làm trò gì vậy Trương Thanh Thanh hừ một tiếng nhạt nhẽo đáp Đang cứ vào tư thế của con sếp đặt thì cha con ta đều thấy rõ chàng đã chết rồi Chỉ có tên họ tạ này vẫn cho rằng chàng chưa chết Đương nhiên là hắn có kiến giải cao minh Bây giờ ngay cả gia gia cũng mất đi tự tin Nói gì đến con Vì vậy con cho rằng Y thuật của tạ linh dận cao hơn cha con mình Hắn đã đạt đến cảnh giới cải tử hồi sinh rồi đó Tư dân trúc bất giác ngẩn người ra lên dẫn cười khải một tiếng rồi nói Trương Cô Nương Nếu Hoàng Sơn Nguyệt vẫn còn sống Thế thì đó là bản lãnh của ta hay sao Trương Thanh Thanh điềm nhiên nói Ta không biết người có hồi sinh chàng được hay là không Nhưng nếu người cứu sống được chàng Thì ít nhất cũng có hai người cảm tạ người Một là Điện Trang Chủ Một là Di Nương Chẳng lẽ người không cảm tạ Trương Thanh xị mặt xuống nói Quả sở nguyệt bị ta bài ra âm mưu hại chết thì sao ta phải cảm tạ ơ ngươi chứ? Lỡ mà ngươi thật sự có thể cứu sống chàng thì người đầu tiên không tha thứ cho ngươi chính là ta đó. Âm Lệ Qua kêu lên, Thành Thành, tại sao cô nương phải kéo ta vào trong đó? Trương Thành Thành nói. Vì đối với cái chết của chàng di nương cảm thấy hối hận. Thần sắc của Âm Lệ Qua hơi thay đổi. Không sai. Nếu chàng thật sự đã chết, ta sẽ vì thế mà hối hận. Ít nhất cũng chết để báo đáp cho chàng. Nhưng nếu chàng không chết thì ta sẽ hận ngươi suốt đời vì ngươi đã lừa gạt ta quá nhiều. Trương thành thành cười nhạc. <cười> Vấn đề này Di Nương phải thỉnh giáo tạ Linh Dẫn. Đối với chuyện sống chết của Quang Sơn Nguyệt thì hắn hiểu rõ hơn chúng ta nhiều. Rất có thể hắn cứu sống được Quang Sơn Nguyệt thì sao? Trương Dân Trúc nhìn tạ Linh Dẫn rồi bảo. Người nói đi! Tạ Linh Dận suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Không chừng tại hạ có thể cứu sống Quang Sơn Nguyệt, nhưng tại hạ không có dám." Tần Dân Trúc bật cười hỏi: <cười> "Sao lại không dám chứ?" Tạ Linh Dận cũng cười thành tiếng. "Vì con gái của lão Gia từng nói, nếu tại hạ làm cho Quang Sơn Nguyệt sống lại thì ả sẽ gây phiền phức cho tại hạ." Tại hạ không chịu đựng nổi ả đâu. Tần Dận Trúc vẫn mỉm cười. Thế thì ngươi muốn gì? Muốn ta ủng hộ ngươi sao? Tạ Linh giận lên tiếng nói. Lão già, tại Hạ nghĩ rằng lão già sẽ không ủng hộ tại Hạ đâu. Trương Dân Trúc gật đầu nói. Không sai, mục đích của ta là trừ khử quang sơn nguyệt. Nếu ngươi cứu sống hắn thì không những ta không ủng hộ ngươi, Mà còn giúp con gái đối phó với ngươi. ta lên giận mỉm cười. Nhưng nếu tại hạ muốn chứng thực cái chết của Hoàng Sừng Nguyệt thì chắc lão già sẽ ủng hộ chứ. Trương Dân Trúc gật đầu. Không sai nhưng ngươi làm sao chứng thực được cái chết của hắn đây. Hạ Linh vẫn cười nhám hiểm. Quá đơn giản ví dụ như cắt cái đầu của hắn ra. Trương Thanh Thanh lập tức kêu lên. Không được ta đã từng nói không cho phép bất kỳ một ai làm tổn hại đến thi thể của chàng. Gia Gia cũng đồng ý rồi mà. Ta Linh giận xua tại Thế thì khó khăn quá. Trương Dân Trúc cười lạnh. các đầu thì không được. Trái giới lời hứa của ta. Nhưng phương pháp tương tự thì rất nhiều. Chỉ cần giữ cho hắn được toàn thay thế thì không thể gọi là tổn hại. Trương Thanh Thanh và Điện Nguyễn Hoa đồng thời kêu lên. Không được. Như vậy sao không thể gọi là không tổn hại chứ. Thần sắc của Trương Dân Trúc trầm hẳn xuống y nói Tầm miệng các người đã nghe rõ ràng ta đảm bảo là không làm tổn hại thi thể của Quang Sơn Nguyên Thành thành chấp người biết hai chữ tổn hại nghĩa là gì chứ Điện Nguyễn Hoa kêu lên Ta không biết Trương Dân Trúc cười nhạt Thế thì để ta giải thích cho người biết Tổn hại là hành động phá hoại cơ thể sống, hơn nữa phải hình thành cơn đau trên cơ thể. Điện Nguyễn Hoa muốn mở miệng nói nữa, nhưng Trương Giang Trúc đã lớn tiếng hét lật. Hoàng Sơn Nguyệt đã chết rồi, con người hắn không còn cảm giác thế thì không thể gọi được là tổn hại. Hắn không thể bị thương nữa, đương nhiên không thể bị tổn hại nữa. Nói xong, y quay lại bảo tạ linh dần. Hạ đã hứa với Thành Thành giữ lại toàn thay cho hắn Nên lúc người ra tay phải chú ý Bất luân thế nào cũng đừng làm tổn hại đến thi hại Hạ Linh vẫn cười thành tiếng <cười> Tại hạ hiểu rồi Tại hạ nhất định không để lão già khó xử Nói xong hắn liền bước ra Điền Nguyễn qua muốn bước theo nhưng bị Trương Thành Thành kéo lại Trương Thành Thành dùng giọng nghe ngào tuyệt vọng mà nói Thôi đi, Điền Đại Tỷ, chúng ta đã tận lực, tận tâm rồi. Người không thể tranh giới trời, số mạng như vậy chúng ta còn cách nào nữa chứ? Điền Nguyễn Hoa giải dụa kêu lên. Ta mặc kệ, tất cả đều do cô nương tự cho mình là thông minh thôi. Tương Thanh Thành đưa tài chỉ thẩm quân lượng rồi quát Là do cái gá này tới đây gây rối thì đừng có trách ta, chính người phải chịu trách nhiệm đó. Điền Nguyễn Hoa không nén nổi ngơn ngát. Tạ Linh Vẫn lộ ra một nụ cười xảo trá, sửa lại đôi bàn chân của quan Sơn Nguyệt, về tư thế bình thường rồi nói. Người bị gò bó như thế quá lâu rồi, trước khi chết cũng nên thoải mái một chút. Lúc này Điền Quyển Hoa đã giải khỏi tài của Trương Thành Thầm. Rồi nàng chạy tới, nhưng động tác của Tạ Linh Vẫn còn nhanh hơn. Thành sát kiếm đã ra khỏi või. Chỉ vào ngực của Quang Sơn Nguyệt mà nói. Chắc cô nương không thể nhận hưởng tà chứ. Điền Nguyễn Hoa dừng lại không dám bước tới nữa. Ta lên giận lại cười nhạt nói. Trường lão già, lão già thấy rồi chứ. Tiểu tử này đã chết nhưng thi hài không có cứng chút nào. Sắc mặt của trường dân trúc hơi thay đổi. Nói với trường Thành Thành. Thành Thành, ta thật sự tháng phục người đó. Ngươi đã dùng thứ gì để giải chất độc trên cây độc trâm của ta vậy Trương thành Thanh xanh hẳn sắc mặt rồi nói. Nếu già già có hứng thú. Thì sao không giữ chàng lại mà nghiên cứu cho tỷ Mỹ Trương Dân Trúc suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu đổi là người khác. Thì ta quyết không có bỏ qua cơ hội nghiên cứu này. <cười> Nhưng đây là quang sừng nguyệt. Nên ta không có dám mạo hiểm như vậy. Hạ thủ đi. Trương Thanh Thanh dội giả la lệ. Người không được đâm vào ngực Mũi kiếm của tạ linh dận đang nhầm ngay vào tim của Quan Sơn Nguyệt Nhưng khi nghe tiếng hét của Trương Thanh Thanh Y đã nghiêng qua một tất hướng vào Tương Đại Nguyệt rồi hỏi Đâm vào nơi đây có được hay không? Sắc mặt của Trương Thanh Thanh lại đại biến Còn điện quyến qua rồi giận dữ hét lên Sao phải nhiều chuyện như thế chứ? Trương Thanh Thanh ảm đạm nói Ta làm sao biết là hắn nghe lời ta như thế? Ta lên giận cười lạnh. <cười> Đương nhiên là ta phải nghe lời. Vì ngươi là con gái của lão già. Hơn nữa ta không phải là đứa con nít lên ba. Đâu thể bị cái kiểu ấy lừa được. Tương Thanh Thanh quỳ xuống lại điện quyển qua một cái rồi nói. Điện đại tỷ Cái chết của Hoàng Sơn Nguyệt thì mụi phải chịu hoàn toàn trách nhiễm. Nhưng mụi đã cố gắng hết sức để cứu chàng rồi. Bây giờ tỷ muốn trừng phạt mũi như thế nào thì cứ trừng phạt đi. Điện Nguyễn qua âu sầu bước tới dịu Trương Thanh Thanh. Rồi nàng nói, Thôi đi thành muội đây là số phận, chúng ta hãy chấp nhận đi. Miệng thì nói, ta lại dùng hết sức dãy ra, bắn ra ba tia sáng màu bạc, nhắm vào hướng của tạ Linh giận Một bóng người từ bên cạnh gấp rút nhảy ra, lại là thẩm quân lượng. Cái này vừa dung tay đã thu hết bà tia sáng bạc kia rồi miễn cười nói. <cười> Quyển qua, người khác thì không biết chứ ta quá hiểu cô nương rồi. Từ lúc nhìn thấy ba viên nguyệt đạn trên tay của cô nương, ta đã biết cô nương muốn làm gì rồi. Dứt câu là một trận cười giòn giả, nhưng hắn cười chưa được bao lâu thì đã tự động dừng. Vì nhận ra mọi người đang dồn ánh mắt kỳ lạ nhìn vào hắn cũng không phải họ nhìn hắn mà nhìn vào phía sau của hắn, Hình như sau lưng của hắn đã xuất hiện cái gì đó khác thường. Nhưng hắn không kịp quay đầu lại xem thử phía sau là gì. Từ sau lưng của hắn đã vang đến một giọng nói, "Còn ta muốn làm gì, ngươi có biết không?" Rõ ràng đó là giọng nói của Hoàng Sơn Nguyệt. Càng đứng ngay vị trí của Tà Linh Dận khi nãy, trên tay cầm một thanh trường kiếm, kiếm quang màu xanh đen Thanh kiếm này chính là thanh sát kiếm của tạ Linh Dận. Còn bây giờ hai tay của tạ Linh Dận trống rỗng đứng xa xa ngơ ngát. Việc gì đã xảy ra vậy? Tại sao Quang Sơn Nguyệt có thể sống lại từ cái chết? Thanh kiếm của tạ Linh Dận tại sao lại rơi vào tay của Quang Sơn Nguyệt? Cho dù Quang Sơn Nguyệt đã thoát khỏi độc trăm, nhưng chàng vốn đang nằm ở dưới đất với hai bàn tay không? Sao lại có thể đứng dậy và cầm thanh sát kiếm? Những biến chuyển kinh hồn này Không những thẩm quân lượng không hiểu tí gì Mà ngay cả Trương Dân Trúc Cũng hồ đồ hẳn đi Lão nhìn rõ ràng hơn thẩm quân lượng Nên kinh ngạc cũng nhiều hơn Người quảng sợ nhất Phải nói là Tạ Linh Dẫn Trong lúc Điền Quyển qua Phóng ra ba tia bạc bằng ngân hoàng Tạ Linh Dẫn đã nhanh tay đâm thanh kiếm xuống Khi hẳn cảm thấy lưỡi kiếm Đã đâm vào cơ thể của Quan Sơn Nguyệt Thì bỗng Dương chàng như một con ma Nhảy giọt lên Chỉ trong nháy mắt đã đoạt mất thành kiếm trên tay của hắn rồi. quan Sơ Nguyệt không phải là thần tiên thì phải là ma quỷ. Chỉ có thần tiên hoặc ma quỷ mới không bị tổn thương với nhát đâm của thanh sát kiếm. Bây giờ mọi người đã thấy chỗ áo bị đâm của quan Sơn Nguyệt có lỗ thủng nhưng không có máu chảy ra. Trương Thanh Thanh và Điền Nguyễn Hoa khẽ trao đổi với nhau một nụ cười. Trương Thanh Thanh lộ giả phấn khởi là tòa với trường Dân Trúc. Dạ dạ, dạ dạ xem tạ Linh giận quả nhiên có phép thần thông cải tử hồi sinh đó. Sắc mặt của Trương Dân Trúc nặng nề hắn đi. Y quát lên một tiếng. ta Linh Dân, người làm cái quái gì đây? Tạ Linh giận quán sợ kêu lên. Lão già, tại Hạ không có biết. tại Hạ chỉ đâm hắn một kiếm thôi. Trương Dân Trúc cười lạnh. <cười> một chiều kiếm cứu sống một người đã chết. Y học của ngươi thật là cao mình đến mức không thể nghĩ bàn được Hứ, Ta sống hơn nửa đời người rồi Đã cố nghiên cứu y thuật Thế mà hôm nay cũng nhìn làm đó Hạ lên giận dõi giá kêu lên Không đầu lão già Chiều kiếm của tại hạ đâm rất nhanh rất sâu Cho dù ngân trăm của lão già không độc chết hắn Chiều kiếm này cũng đủ giết chết hắn rồi Cư dân trúc trầm ngâm rồi nói Diệt chợt hắn ai cứu sống hắn đi Ta lên giận xua tài nói Không lão già thật sự tại hạ không có hiểu Lão già nên tin rằng tại hạ thù hận hắn sâu sắc hơn bất cứ ai Tại hạ cứ dội và muốn giết hắn ai Thì sao có thể cứu hắn được chứ Trương Dần Trúc nói Ai ta cũng không thể tin Ta chỉ tin vào những gì mình tai nghe mắt thấy thôi Ngươi nói cho ta biết đi. Ta Linh giận lò lắng đến nhảy chồm lên rồi nói. Lão già. Lão già muốn Tài Hà nói gì chứ. tại Hà thật sự không có cứu hắn mà. Trưng dần trốt giận dữ nói. Ta biết ngươi không muốn cứu hắn. Ta chỉ muốn ngươi nói ra tình hình ngươi xuất thú vừa rồi thôi. Trong lúc đầm xuống. Ngươi có cảm giác gì. Có tình trạng gì khác thường xảy ra hay không. Ta lên giận suy nghĩ chốc lát rồi đáp, không có cảm giác gì cả, kiếm đâm xuống rất thuận lợi, tuy rằng trở lực có phần khác thường, đó là vì nội công của thằng tiểu tử này hết sức là căn bản, đây là hiện tượng rất bình thường mà. Mắt của trường dân trúc sáng rực lên rồi nói, được, điều ta cần biết chính là điểm này, người có thể đứng sang một bên. A Linh Vận vẫn nhìn chầm chầm vào thanh kiếm của Quang Sơn Nguyệt Ra vẽ không cam lòng Lúc này Trương Thanh Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói Ngươi còn đứng đó làm chi? Chẳng lẽ còn muốn đoạt lại thanh kiếm đó hay sao? A Linh Vận vẫn giữ lùi lại Trương Vân Trúc lại cười rỗ lên hơi hơi hơi hơi. Được lắm! Thanh Thanh! Ngươi tuyệt vời lắm! Cuối cùng thì ta không có ổn công dạy vỗ ngươi Ngài cả truy mạng ngân trăm của ta mà ngươi cũng phá được Gia già không thể là không tháng phục người đâu Trương Thành Thành chớp mắt mỉm cười rồi nói Gia già, Gia, Gia Gia nói gì vậy Con làm sao mà phá được âm mưu tinh xảo của Gia Gia chứ Trương Dân Trúc cười khải Thành Thành, cha con mình đấu đi đấu lại Thế vẫn chưa có sức mẻ tình cảm cha con Còn có lời gì không thể nói được chứ. Thành Thành phẩy tay một cái rồi nói. Con không còn gì để nói nữa. ngần trầm của gia gia đã giết chết Quang Sơn Nguyệt. Rồi chiêu kiếm của tạ Linh Vận đâm vào huynh ấy. Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Thần sát của Trương Dân Trúc không nhẹ nhàng nữa. Ý dân dữ nói. Thành Thành đây không phải là lúc nói đùa hơn nữa. Điều mà ta ghét nhất chính là người đã lén lút học những gì không nên học. Người có biết kỳ vọng của ta đối với người hay là không? Trương Thanh thành gật đầu. Con biết, già già dạy cho con y thuật. Mong con trở thành một lương y cứu nhân độ thế thật sự, chứ không trở thành một loài ma quỷ. Thế chuyện dùng độc hai người để làm vui. Thần sắc của Trương Dân Trúc có phần khó chịu. Người học ở đâu câu nói này vậy? Trương Thành Thành nghiêm nghị nói. Đó là câu nói của cha mà. Trương Dân Trúc không tin. Nói bừa. Làm sao người biết ta nói như vậy. Trương Thành Thành mỉm cười. Hồi còn nhỏ. Mỗi lần con lén nhìn vào quốc ký. Nghiên cứu chất độc của Gia Gia. Là lại bị Gia Gia đánh đòn. Dần dần con đã hiểu được. Bản thân Gia Gia đã là một. Đột nhiên Trương Dân Trúc trở nên hết sức hiện từ thở dài rồi nói. ai cũng vậy lúc đầu gì ta hiếu kỳ nên mới nghiên cứu vào lĩnh vực dụng đâu ta phát hiện những tri thức mới có thể dùng đau để trị bệnh hiệu quả hơn hẳn các loại thuốc khác nên càng nghiên cứu sâu giàu khi biết càng nhiều phát hiện càng nhiều thì hứng thú cũng càng nhiều rồi không thể rút ra khỏi cảnh giới đó được nữa chânan Th thanhh cười thành tiếng Những loại thuốc đó lợi hại đến thế hay sao? Trương Dân Trúc rùng đẩy. Người nói gì? Trương Thanh Thanh miễn cười. Con muốn nói, những chất độc đó thật sự có thể biến đổi một người lương thiện trở thành một tên độc ác hay sao chứ? Trương Dân Trúc nói một cách nghiêm túc. Chuyện này không cần nói nữa. Người cứ xem ta, rồi xem mẹ của người. Trương Thanh Thanh hỏi, mẹ của con thế nào rồi? Trương Dân Trúc thàn thở. Mẹ của người cũng vì đọc lén những bài bút ký đó nên bị kích thích trở thành một mụ điên. Ta không muốn người đi theo dớt chân của mụ, nên mới đưa người rời khỏi mụ ta, còn cắm người lên núi Cồn Luân. Nhưng cuối cùng người cũng đến đó, ở đó người đã học được một ít phương pháp sử dụng chất độc. Lúc đó thì tri thức của ta về chất độc đã sâu thêm một tầng nữa. Nên vẫn còn biện pháp để khắc chế ảnh hưởng này. Nhưng ta vẫn muốn cản trở người đi sầu nghiên cứu chuyện dụng độc. Cũng vì muốn tốt cho người nhưng người lại phụ lòng của ta. Trương Thanh Thanh nói ngay. Không có đâu. Khi da da càng lúc càng trở nên nham hiểm. Còn đã biết da da bị ảnh hưởng của thuốc độc. Nên đối với chất độc của da da còn không dám đụng vào. Trương Dân Trúc kịu lệnh. Nỗi bậy, nếu ngươi không lén học những tri thước về độc của ta, Thì sao quan Sơn Nguyệt đã trốn truy hồn độc tán trên ngân trăm, Mà có thể không chết chứ? Trương Thanh Thanh miễn cười, Đó là con đã dùng phương pháp khác. Trương Dân Trúc ngẩn ra nói, Không thể ngoài thuốc giải đặc chế của ta ra, Tuyệt đối không còn phương pháp nào khác. Trương Thanh Thanh vừa cười vừa nói, và già đã thấy tình hình quan Sơn Nguyệt bị trốn độc Hình như chàng có giá từng uống thuốc giải độc Và già cũng biết phản ứng sau khi trúng độc chứ gì Trương Dân Trúc lại ngẩn người ra Đúng vậy Sau khi bị truy hồn ngân trăm đâm vào quyệt đạo Thì lý ra phải bổn rũng mà chết Tuyệt đôi không giữ được chút dư lực nào để phản kháng Nói gì đến võ công chứ Trương thành Thành nói Nhưng lúc tạ Linh vẫn dùng kiếm đâm vào chàng Gặp phải một thanh kiếm sát bén như vậy Mà sức phản kháng của chàng vẫn rất mạnh. Nếu là một cây trường kiếm bình thường khác. Có lẽ không đâm thủng được áo của chàng. Trương Dân Trúc lắc mạnh đầu rồi hét lực. Cuối cùng thì ngươi đã dùng biện pháp gì nói. Trương Thanh Thanh miễn cười. Không dùng biện pháp gì cả. Chẳng qua con chỉ giữ cho chất độc trên cây kim đó duy trì ở trên quyệt đạo mà không phát tán ra. Rồi sau đó nhờ lực đạo của Tạ Linh Dẫn. Để ép chất độc ra ngoài mà thôi Trương Nhân Trúc không tin hỏi Làm gì có chuyện này Cái gì có thể cản trở được chất độc của ta phát tán chứ Trương Thanh Thành đạt Bích Ngọc Phượng Hoàng đó Trương Nhân Trúc ngạc nhiên hỏi Bích Ngọc Phượng Hoàng là cái thứ gì Trương Thanh Thành miễn cười Bích Ngọc Phượng Hoàng là một báo vật hiếm có trên thế gian này Công năng của Bích Ngọc Phượng Hoàng Có thể giải được trăm ngàn thứ độc Nhưng lại không giải được loại kịch độc trên truy hồn ngân trăm của lão gia gia. Chỉ có thể khống chế không cho chất độc phát tán ra mà thôi. Trương Dân Trúc ra về suy nghĩ. Nếu độc tính không phát tán ra ngoài thì sao hắn bị hôn mê không tỉnh vậy? Trương Thanh Thành đáp. Lúc đầu Bích Ngọc Phượng Hoàng không có trên người của chàng. Nên chàng hoàn toàn không có chống đỡ được độc tính. Mãi đến khi Bích Ngọc Phượng Hoàng trở về trên người của chàng. Trương Dân Trúc giỏi hỏi. Là người đã đặt Bích Ngọc Phượng Hoàng lên người của hắn sau Trương Thanh Thanh lát đầu nói Không Bích Ngọc Phượng Hoàng vốn có linh tính Hiện nay chỉ có Quang Sơ Nguyệt và Điền Đại Tỷ mới có thể sử dụng nó Bích Ngọc Phượng Hoàng vẫn ở trên người của Điền Đại Tỷ Trương Nhân Trúc suy nghĩ một lúc rồi nói Chẳng trách người phải đem hắn tới chỗ của Điền Nguyễn qua Trương Thanh Thanh mỉm cười Không sai Đây là kế hoạch con đã xếp đặt từ trước Tiếc là bị thấm quân lượng làm trở ngại thời gian. Xích chút nữa là lỡ hết việc lớn. May mà Điền Đại tỷ đã kịp thời thoát thân đến đây. Do thời gian quá lâu, độc tính đã bắt đầu lan rộng ra. Tuy rằng Bích Ngọc Phượng Hoàng vẫn có linh nghiệm. Nhưng cũng cần thời gian lâu hơn mới ép được độc tính từ từ tụ lại về chỗ quyệt đạo. Tư dân Trúc cười lạnh một tiếng. <cười> Thế là khi ta báo các người đặt hắn ở đây để... Đợi hắn Đức hơi Lại là giúp đỡ các người rồi Tuyên Thanh Thanh cười nói Dài dài chỉ giúp được một chút thôi Tạ lên giận mới giúp được nhiều hơn đó Tuy rằng độc tính đã ép vào chỗ quyệt đạo Nhưng quan Sơn Nguyệt đã vì chịu tác động Của Bích Ngọc Phượng Hoàng Mà cơ thể toàn thân Ngài càng lúc càng cứng cáp Đào kiếm bình thường không làm hại được huynh ấy Độc tính đó không thể dồn sang thân thể lâu dài Nên cần có một vũ khí sắc bén để đâm thủng da thật Trương Dân Trúc cười lạnh <cười> khéo nói thật Hoàng Điệp Kiếm của Hoàng Sơn Nguyệt đã bị quỷ hoài rồi Nên các người mới nghĩ đến chuyện lợi dụng cây thanh sát kiếm kia Trương Thanh Thanh cười nói Lúc dự tính âm mưu này Con không biết Hoàng Điệp Kiếm đã bị quỷ Khi biết thì không thể liên lạc được với điện Đại tỷ Để thay đổi kế hoạch nữa mấy mà Điền Đại tỷ đã tin tưởng con Không nhất quyết mang chàng đi Không thì mang chàng đi đâu cũng không thể cứu được chàng. Đương nhiên cũng rất cảm ơn tạ Linh Dân đã chịu nghe lời. Tạ Linh Dân cười khổ. Lúc đó ta cảm thấy nghi ngờ gì đó. Nhất là khi nghe ngươi báo ta không được đâm thẳng vào ngực của hắn. ta cứ tưởng là... từ Tư dân trúc cười nhé. Lúc đó người cho rằng thành thành cố ý nói như thế để bảo người đâm vào ngực có phải không? Tạ Linh Dân rầu rỉ nói. Lúc đó lão già không nghĩ như vậy hay sao? Trương Dân Trúc hù một tiếng rồi nói Hê! Không sai Lúc đó thật sự ta cũng nghĩ nhiều người vậy Ta chỉ bực vì người thông minh như thế Nên mới bị nó lừa Nếu người ngu dại một chút thì Trương Thanh Thanh mỉm cười Kế hoạch của một người thông minh bày ra Thì phải tìm một người thông minh để thực hiện Cũng phải áp dụng lên đối tượng thông minh Thì mới phát sinh hiệu quả Gia Gia nói đi, có đúng như vậy không? Trương Dân Trúc gật đầu một cái rồi nói Không sai, trước đây ta không mất nhiều cái bẫy Chính là vì không nhận rõ vấn đề này Hôm nay được người nhắc nhở về sao ta phải thay đổi thể thức mới được rồi Trương Thanh Thanh nghe vậy, liếc nhìn Quang Sơn Nguyệt một cái hỏi Quang Đại ca, Đại ca có hiểu ý của Gia Gia muội không? Quang Sơn Nguyệt lát đầu nói Ông hiểu, Tướng Thành Thành mỉm cười. Gia Gia xem Quynh là một con người thông minh tuyệt đỉnh nên mới tìm hết cách này tới kia để đối phó với Đế nào ngờ Quynh hoàn toàn không động não gì cả, thế là uổng phí công sức bài đào mưu kế tình xảo của ông ấy. Tần Vân Trúc liền nói: "Thành Thành, ngươi khỏi phải tính tới chuyện ta sẽ thay đổi phương thức đối phó với hắn, thật sự thì những thủ đoạn ta sẽ dùng với hắn ngươi không bao giờ ngờ đến đâu." Quang Sơn Nguyệt giống dạc lên tiếng, trường lão bá, tại hạ vẫn sưng hô lão bá như vậy, là vì Trương Thanh Thanh, cũng vì những lời nói vừa rồi của lão bá cho thấy, lão bá còn có những điểm đáng tôn kính. Trương Dân Trúc cười khang một tiếng rồi nói, người đàn nhóc đến dù ta không muốn để cho Thanh Thanh đụng chạm vào thuốc độc có phải không? Quang Sơn Nguyệt trang nghiêm nói, không sai, vì lão bá đã cảm nhận được. Điều này nên rõ ràng lão bá đã có quan điểm đúng đắn về thị phi, thiện ác. Vì thế mà tại Hạ có vài lời muốn nói với lão bá. Chư Dân Trúc cười ha hả? Ngươi không cần nói những lời đẹp đẻ, chẳng có ít lời gì cho ngươi đâu. Quang Sơn Nguyệt ung dung cười nói. tại Hạ không muốn nói tốt cho mình. tại Hạ đã biết quá nhiều bí mật, nên lão bá muốn giết tại Hạ cũng là hợp tình hợp lý. Tại hạ không bao giờ vì điều đó mà quán trách lão bá. Trương Dân Trúc ngẩn người ra một cái rồi cười cách khó xử. tại sao người biết vấn đề này? Quang Sơn Nguyệt nói. Từ khi tại hạ phát hiện ra nhiều cảm bẫy đều do lão bá chủ trì sau lưng. Rồi đối chiếu với võ công tiến bộ thần tốc của lão bá nên đã dễ dàng hiểu được. Trương Dân Trúc chần chừ một lát rồi nói. Người đã hiểu rõ rồi. Thế thì không cần nói nhiều nữa đâu." Quan Sơn Nguyệt lắc đầu nói, "Không, Tại hạ cho rằng lão bá chưa hiểu được ý của Tại hạ. Lão bá xài Âm Lệ Qua mạo nhận vợ của Tại hạ để hãm hại Tại hạ. Tuy rằng Tại hạ đã nhìn ra nhưng vẫn cam tâm chịu chết. Thế vì lão bá có biết vì sao hay không?" Âm Lệ Qua hét lên. Đó là vì huynh đã biết Trương Thanh Thanh sẽ có cách cứu huynh. Nên mới vui vẻ nhận làm anh hùng hảo hán. Biểu hiện khí pháp đại Trượng phu. Hoàng Sơn Nguyệt trang nghiêm nhìn nàng mà nói. Cô nương sai rồi. Những gì mà ta nói đều xuất phát từ đái lộng. Lúc đó ta không nghĩ là Trương Thanh Thanh còn có cách để cứu mình. Thẩm quân lượng cười lạnh. Rõ ràng là ngươi biết bích ngọc Phượng hoàng. Hoàng Sơn Nguyệt nói nghiêm chỉnh. Bích Ngọc Phượng Hoàng ở chỗ của Nguyễn Hoa, ta thì không nghĩ sẽ gặp Nguyễn Hoa khi còn sống, nên không hề hy vọng dùng Bích Ngọc Phượng Hoàng để duy trì tính mạng của mình. Trương Dân Trúc cười nhạc, <cười> nói vậy thì ngươi đã tình nguyện chất thật ư. Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu, đúng vậy, tại Hạ mong rằng dùng cái chết của mình để bảo vệ cho những ai bị liên can. Chỉ vì một mình tại Hạ, lão ba đã giết chết rất nhiều người vô can quá rồi. Ây hà không thể để lão bá làm như vậy nữa. Trương Dân Trúc cười ha hà. <cười> thành Thành, người nghe rõ chưa? Hắn không chịu nhận cái ơn đức của người cứu sống hắn kìa. Lại còn có phần trách cứ các người nữa. Người làm vậy có phải là đã chuốt lấy phiền não hay là không? Trương Thành thành Trang nghiêm lên tiếng. Quang Đại ca, muội hiểu ý của Đại ca rồi. Nhưng Đại ca đã lầm. Gia gia của muội Chưa đủ hài lòng vì cái chết của đại ca đâu Giả tâm của ông ấy còn lớn hơn như vậy nhiều Quang Sơn Nguyệt nói Đó chính là điều mà ca ca muốn nói Mục đích của ông ấy là hùng bá thiên hạ Trước mắt thì ca ca đã trở ngại lớn cho ông ấy Nên ca ca tự nguyện chịu chết để không gây trở ngại cho ông ta nữa Ca ca chỉ có một yêu cầu thôi Tương Thanh Thanh miễn cười Mụi biết yêu cầu của đại ca là gì Nhưng mụi nói cho ca ca biết Điều đó khó mà làm được. quan sơ Nguyệt hỏi. Đại ta còn chưa nói ra. Mà mụi đã biết không thể làm được ứ. Trương Thanh Thanh gật đầu. Đúng vậy. Có phải ta ca định nhờ gia gia của muội trừ khử loại người này? Vừa nói Trương Thanh Thanh vừa đưa tay chỉ vào bọn tạ linh giận Quang sơ Nguyệt không nén nổi. Phải ngẩn người ra chóc lát rồi mới nói. Không sai. Bọn này mới thật sự là trở ngại của lão bá. Vừa vào gió công thì có thể đoạt được thiên hạ Nhưng không thể giữ được lâu dài Nhất là tâm địa của bọn người này rất hiểm độc Không còn thuốc chữa được nữa Nếu như Trương Dân Trúc bật cười, <cười> Không cần nếu như gì nữa Ta không thể chấp nhận yêu cầu của ngươi Quang sơ Nguyệt hỏi ngay tại sao lại không thể Lão ba lợi dụng chúng Chỉ để đối phối với tại hạ thôi mà Bây giờ tại Hạ đã tự buông bỏ tính mạng của mình thì Lão Bá còn sử dụng chúng làm chi? Trương Dân Trúc cười rộ. <cười> người đã biết nguyện dọng của ta là Hùng Bá Thiên Hạ. Thiên Hạ rộng lớn một mình ta không thể lo liệu được. Phải có một nhóm người giúp sức chứ. Quang Sơn Nguyệt nói. Chẳng lẽ bọn người này có thể giúp cho Lão Bá Hùng Bá Thiên Hạ hay sao? Chúng chỉ có thể làm cho Thiên Hạ quán trách Lão Bá mà thôi. Trương Dân Trúc nói không xài những người này đều là bọn ác ôn chọn ngàn người lấy một nhưng họ đều là những trợ thủ đắc lực của ta cả cũng có thể họ sẽ mang đến rất nhiều quán hận cho ta nhưng ta tin rằng họ sẽ giúp ta có được cái quyền hùng bá gió lầm quan sự Nguyệt thay đổi sắc mặt chàng nói lão bá nói vậy là sao chân dân Trúc mỉm cười họ gây quán khắp trong iền hạ thì họ phải dựa vào ta để được bảo vệ Thế thì ta không cần phải tốn công đi tìm việc những ai phản đối ta nữa. Trong việc này, họ chắc chắn còn tận tâm hơn cả ta đâu. quan Sơn Nguyễn còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Thanh Thanh đã thở dậy. Hoàng đại ca, đại ca đừng có tốn công nữa. Thủ đoạn để đoạt lấy thiên hạ không ngoài hai cách. Một là dương đạo, hai là bá đạo. Dương đạo thì làm vua, nhân nghĩa. Còn bá đạo thì làm bảo chúa. Gia gia của mụi thuộc về loại người nào, đại ca đã hiểu rõ rồi. Thủ hạ của ông ấy là người như thế nào, đại ca càng rõ hơn. Vì vậy mụi hy vọng đại ca hãy vì nhân nghĩa, vì thiên hạ mà biết quý trọng tính mạng của mình. Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Đúng vậy, thế thì ta phải hối hận vì suy nghĩ vừa rồi của mình. May mà ta chưa chết, không thì ta chết mà không nhắm mắt đâu. Trương Thanh Thanh mỉm cười, trên thế gian này, người đáng tin tưởng nhất là bản thân của mình, nên đại ca đừng hy vọng quá nhiều vào người khác. Kế hoạch vừa rồi của mũi là quá mạo hiểm đối với huynh, nhưng kết quả may mắn là đã tìm được một thanh kiếm lợi hại cho ca ca. Muốn đối phó với bọn hầm xói dưới tay của gia gia muội phải có một thanh bảo kiếm. Trương Dân Trúc chờ cho Thanh Thanh nói xong rồi thì mới lên tiếng cười nha Thành Thành, ngươi tưởng rằng hôm nay ta sẽ buông tha cho thằng Quang Sơn Nguyệt này hay sao? Trương Thành Thành nói lạnh nhạc. Đương nhiên Gia Gia không chịu buông tha cho chàng. Nhưng những người dưới tay của Gia Gia đều không thể thắng được chàng. Nếu Gia Gia tự mình xuất thủ thì còn có hy vọng. tư Dân Trúc miễn cười. Người muốn ta xuất thủ ư? Trương Thanh Thành lát đầu. Chắc là Gia Gia không ra tay đâu. Có thể võ công hiện giờ của Gia Gia cao hơn chàng. Nhưng Gia Gia lại không dám giao đấu trực tiếp với chàng Vì thế con tin rằng hôm nay Gia Gia chỉ còn có cách rút lui thôi Trương Dân Trúc trầm nhầm Rút lui ừ Quang Sơn Nguyệt có chịu hay là không Quang Sơn Nguyệt lập tức nói Không được Lão bá phải cho Tài Hạ biết tin tức của sư phụ trước cái đã Trương Thành Thành lên tiếng nói quan Đại Ca Về vấn đề sư phụ của Đại Ca thì mũi sẽ giúp cho Đại Ca Hôm nay xin đại ca nể mũi mọi người ngừng tay đi, sau này chúng ta sẽ có một cuộc hẹn giải quyết mọi việc. Trương Dân Trúc cười ha hà. hà. <cười> thành Thành, người lại có mưu kế gì rồi đây? Ta đang muốn đem sự việc phơi bài ra ánh sáng, đánh nhanh rút gọn, còn muốn kéo dài chưa chắc ta đã đồng ý đâu. Trương Thanh Thành cười, nhưng kế hoạch hôm nay của Gia Gia đã thất bại hết rồi. Còn không thể chính mắt nhìn thấy hai bên liều mạng với nhau. Dù này đối với mọi người đều không có tốt đẹp. Trương Dân Trúc cười nhẹ. Nếu ngươi cho rằng Hoàng Sơn Nguyệt đủ tư cách liều mạng với ta, Thì Hà Tất phải giúp ta cài bẫy bắt hắn, rồi lại gấp rút đưa hắn đi xa. Thần sắc của Trương Thanh Thanh hơi thay đổi. Trương Dân Trúc lại cười. Kế hoạch dùng truy hồn ngân trăm của ta Ngươi không những không phản đối Mà còn hết sức thúc đẩy Ngươi cho rằng ta không biết được dụng tâm của ngươi hay sao hả Trương Thanh Thanh gượng cười Còn chỉ muốn tránh việc hai người đối mặt liều mạng Chứ có dụng tâm gì đâu Trương Nhân Trúc vỗ rào Cái rọ tre mang ở bên mình Có phải ngươi sợ ta sử dụng tới nó hay không Trương Thanh Thanh giả bộ coi thường Chỉ liếc nhìn rồi hỏi và già định sử dụng nhân giao Không có gì đáng sợ cả, con cũng biết khống chế nhân giao đó Đại gia muốn dùng nhân giao để hại người trước mặt con thì không có được đâu Tương dân trúc lớn tiện Thành thành, ta cảnh cáo người nha Tuyệt đối không được chọc giận nhân giao Từ khi ta lấy được nhân giao từ chỗ của người ta đã huấn luyện nó kỹ càng rồi từ thành thành cũng trầm hẳn gương mặt lại rồi nói Dạ dạ, con cũng nhắc nhở dạ dạ một câu Bất kể Gia da huấn luyện nhân giao như thế nào, con vẫn có khả năng khống chế nó. Nếu Gia Gia sử dụng nó, thì con sẽ quý diệt nó ngay. Trương dân Trúc giận dữ nói. À không tin. Trương thành Thanh, Thanh điềm nhiên nói. Gia da phải tin, nhân giao là ở bên con một thời gian rất dài. Trên người của nó, con đã áp dụng một loại cấm chế. Chỉ cần nó cắn con một cái thì... Trương Nhân Trúc dội hỏi. Thì sao hả? Trương Thanh Thanh thản nhiên mỉm cười. Không sao cả, nhưng sau đó, trên thế gian này sẽ không còn ai lợi dụng được nó nữa, mà cũng không còn có con nữa. Đây là thủ đoạn dạng bất đắc dĩ còn mới sử dụng. Phương cách này không phải để đối phối với già già, mà khi đó con sợ lỡ như mình không thấy thuần quá nó, hoặc khi nó không chịu khống chế nữa. Trương Dân Trúc lớn tiếng hỏi, cuối cùng ngươi đã làm gì? Trương Thanh Thanh cười khổ. Để tềm chế nhân giao này, mỗi ngày con đều cho nó ăn máu lương để giảm bớt tính hung hăng. Trong máu lương lại có thêm vài giọt máu của chính con. Vì thế đối với con, nhân giao nó có một phần tình cảm. Trương Dân Trúc là lệnh, người điên rồi hay sao? Người biết làm như vậy thì hậu quả như thế nào không? Trương Thanh Thành đáp, đương nhiên là con biết. Mỗi khi nhân giao muốn giết người, nếu có mặt con ở đó thì chắc chắn nó sẽ tìm đến con đầu tiên. Nếu nó còn, thì con khống chế, thì con không có sợ nó cắn. Nếu còn không, khống chế được nữa, thì con vẫn còn chó thạch tính mà chuẩn bị sẵn. Thạch tính mà trộn với máu lương, nó đã uống trước đây, lập tức khiến nó mất mạng ngài. Thần sát của Trương Dân Trúc thay đổi hẳn, nhưng Trương Thanh Thanh không để cho lão nói gì. Nàng lại nói tiếp, sau khi phát hiện gia gia, dùng nhân giao đã thương xà thần, còn đã uống thạch tính sẵn rồi. Lại còn thêm một chỉ mật khổng tước. Nên nó mà cắn con một cái thì lập tức mất mạng. Đương nhiên con cũng không có sống nổi. Nhưng con cảm thấy như vậy tốt hơn nhiều. So với việc để nó đi hại người bừa bãi. Trương Dân Trúc ngẩn người ra rồi hỏi. Người tưởng rằng như vậy thì có thể hù vọ ta được hay sao? Trương Thanh Thanh cười nói. Con không có ý này. Con chỉ muốn nói cho già già biết mọi sự thật. Nếu già già sử dụng nhân giao. Thì chỉ hại chết được một người. Mà người đó chính là con của Gia Gia nè. Trương Dân Trúc chận chữ. Rồi lên tiếng nói. Đã vậy thì ngươi còn có thể gọi là con gái của ta nữa hay sao? Trương Thanh Thành đáp. Phải phải hỏi xem Gia Gia còn coi con là con gái hay không? Nếu Gia Gia còn nghĩ đến tình phụ tử. Thì nên suy xét lời của con nói trước. tôi trọng tính mạng của con mình trước đi. Trương Dân Trúc kêu lệnh. Chính ngươi còn không coi trọng bản thân mình Sao phải bắt ta coi trọng ngươi chứ Trương Thanh Thanh cũng lạ lên Còn coi trọng cuộc sống của con chứ Con không muốn chết Nên con mới tìm cách bắt quan đại ca hứng chịu truy hồn ngân trăm của Gia Gia Để mọi người tránh khỏi xung đột Cũng để cho Gia Gia khỏi sử dụng nhân giao Bây giờ con vẫn coi trọng tính mạng của mình Nên con cầu xin Gia Gia Đừng thả nhân giao ra Cho con tiếp tục sống Trương Dân Trúc im lặng một hồi lâu, rồi ông than thở. Được, thành thành, ngươi là con gái của ta. Tuy rằng ta không tin hãng những gì ngươi nói, nhưng ta vẫn phải chấp nhận. Ta không thể để thiên hạ coi ta là một người cha mất hết nhân tính. Lão vừa quay người đi, vừa gọi âm lệ qua. Chúng ta đi thôi lệ qua, để ta dịu nàng đi. Ta lên giận và lưu ảo phu trong thật ủ rủi. Chúng thật sự không cam tâm xuôi tai bỏ đi như thế. Nhưng chúng đều không dám phản kháng lại bệnh lệnh của Trường Dân Trúc. Âm lại qua bỗng dung tay giật phăng cái giỏ tre đeo trên lưng của Trường Dân Trúc. Mở nắp dốc ra ngoài, giận dữ hét lệnh. Ta không cam tâm bị người ta đùa giỡn mình như thế. Giết! từ trong cái giỏ tre lập tức có một luồng sáng màu trò bay ra. Dàn lên tiếng hù hù. Xoay một vòng trên không trung rồi phóng tới chỗ của Trương Thanh Thanh. Trường Dân Trúc la lên... Hoài lại không được làm hại ai Nhưng còn nhân dào như điên như khùng Không còn nghe sự khống chế của trương dân trúc nữa Nó dẫn nhào tới trương thanh thanh Nhẹ hàm răng trắng nhẫn Khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ Hoàng sư Nguyệt thấy tình thấy gấp rút Dội lướt mình ra cản ở phía trước trương thanh thanh Dùng thành sát kiếm trong tài lệnh chém vào nhân dào Chiều kiếm nhanh chóng vô cùng Nhân dào mở miệng cắn lấy mũi kiếm Kéo Quang Sơn Nguyệt cả người lẫn kiếm quăng ra xa. Sau đó nó lại dùng tốc độ nhanh nhất mà tấn công Trương Thanh Thâm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng co một bóng đen bay tới chặn phía trước của nhân dào. Nhân giàu theo thói quen cứ mở miệng ra nuốt chẳng bóng đen đó. Một tiếng nổ ầm trời kinh thiên động địa như một cú xét đánh ngay vào khu này. Rồi xương thịt nát tan mọi người chung quanh đều kinh hãi. Khi mọi người bình tĩnh trở lại mới nhìn thấy trên mặt của Trương Thanh Thanh dính vô số xương thịt dụng, còn nhân giao thì đã không còn tung tích nữa. Tiếp đến ở phía rừng cây, lại xuất hiện một bóng người tay cầm quạt xếp mỉm cười rồi nói. <cười> Trường dần trú, trong lúc người khoe khoang, con nhân giao lơi hại của mình, hình như người không tính toán gì đến... Trấn thiền cường lội của ta cả Điều này khiến ta rất là buồn đó Giọng nói đó rõ ràng là giọng của Khổng Văn Kỳ Quang Sơn Nguyệt thật sự bất ngờ liền hỏi Khổng tiên sinh, sao tiên sinh lại đến đây Khổng Văn Kỳ mỉm cười hơ hơ, Nghe khẩu khí của người hình như ta không nên đến đây đâu Quang Sơn Nguyệt tỏ vẻ ấy nấy nói Không, tại hạ hoàn toàn không có ý này Chỉ cảm thấy tiên sinh đến đây quá đột ngột Khổng Văn Kỳ cười ha hả <cười> Thông số là hơi đột ngột, nhưng trong suy nghĩ của người chắc là ta đã lên Thiên Sơn để tìm Hãn Hải tầm pháp, hơn nữa ngươi còn phái hai người đến đó cản trở ta." Quan Sơn cúi đầu xuống, Khổng Giang Kỷ tiếp tục mỉm cười. "Vốn là người đoán trúng, nhưng ta đi được một lúc rồi đột nhiên cảm thấy việc này rất là ngu xuẩn. Trường Vân Trúc không buông tha cho ngươi chẳng phải vì bí kíp đó hay sao?" Nếu ta có quyển bí kiếp đó chắc chắn ta phải hướng chịu số phận như ngươi. Hai người mà ngươi phải đi cản trở thì ta thật sự không có xem vào đâu. Nhưng đối với Trường Dân Trúc thì ta khó yên lòng được. Vì thế ta quyết định quay trở về giải quyết xong vụ Trường Dân Trúc rồi mới tính toán đến chuyện đi tìm bí kiếp sau. Quý thính giả thần mình, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 70